Xin mến chào quý khán thính giả thân mến của kênh T là người kể chuyện Và trong video này thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Chiến ông vua song nhé Là tập mà Hình như là tập 135 À đúng rồi tập 135 Chính xác nó là như vậy Sau đây thì chúng ta đến với nội dung của tập này Để xem rằng Trần Linh sẽ xử lý cái vụ việc này như thế nào nhé Quý vị cũng đừng quên like share Và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đặc biệt là những quý vị nào mà muốn nghe cái buổi chuyện này không có quảng cáo thì cũng như là tu lưu đã nói rồi chúng ta có thể lên facebook và nhóm của tu lưu tu lưu sẽ đăng ở trên đó nhé mọi người sẽ vào đó nghe không có quảng cáo chỉ cần giúp tu lưu chia sẻ để có thêm người khác nghe đó cũng là một sự ủng hộ rất tốt dành cho tu lưu rồi còn sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập chuyện này Nguyễn Hồng nhìn thấy dấu hiệu thuộc về Lô Gia Bắc Cảnh thì cũng lộ vẻ khiếp sợ Cô ta hạ giọng nói Lại có Quan hệ với cả Bắc Cảnh Vương tộc Lô Gia ừ, Thiếu tướng à Chúng ta có thể lập tức hành động với cả Lô Gia Bắc Cảnh hay là không đây Trần Ninh nắc đầu bình tĩnh nói Không được Trước tiên thì chưa cần phải bàn tới Cái lực lượng ở Bắc Cảnh của Lô tộc Vương Gia Thực lực rất là hồng hậu Mà con cháu của Lô Gia Mondo cũng trải rộng Ở trong quân đội Chỉ bằng mấy người này thì là sẽ động đến Bắc cảnh vương lô chiếu anh Chỉ sao là sẽ là người xin nói mộng thôi Cô có tin Bắc cảnh vương lô chiếu anh Tùy tiền liền có thể đem chuyện này Bỏ qua không Nguyễn Hồng nghe vậy thì như mày Cô phát hiện rằng cô nghĩ Vẫn còn quá là đơn giản Cô hạ giọng để nói Vậy thế chúng ta nên làm gì bây giờ Trần Ninh hít mắt Lô Chiêu Anh nếu đã hướng về phía tôi Vậy thì tôi phải trở về Bắc Cảnh Cùng anh ta vui đùa một chút rồi Thật vậy sao Từ hiện tại để nhìn ra Thì toàn bộ chuyện này chính là do Bắc Cảnh Vương Lô Chiêu Anh làm xa Ý là nhằm vào vị trí Thống soái Bắc Cảnh của Trần Ninh Nếu như là những tiền cựu của phái quân Bắc Cảnh đấu đá với cả các tân quý Bắc Cảnh Sau đó Trần Ninh phải quay trở về lại nào để giữ ní Hơn nữa Trần Ninh cũng phải là trừng phạt nghiêm khắc những người này cho quốc chủ một lời giải thích thỏa đáng. Chỉ là Trần Ninh muốn trở về Bắc Cảnh, như vậy thì kỳ nghỉ của anh cũng là sắp kết thúc sớm rồi. Nguyễn Hồng nhìn Trần Ninh, hạ giọng nói: "Thiếu tướng à, nghe nói ngày mai anh đại hôn, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp như vậy, anh xem hôn sự của anh có nên trì hoãn hay không?" Trần Ninh lắc đầu nói: "Không đâu, sau đại hôn Tôi sẽ lập tức khởi hành trở về bắc cảnh Trở về cảnh quan ở phía bắc Là chính trở về xa trường Ở trên xa trường Sinh tử khó nhậu Trần Ninh không muốn lưu lại bất cứ tiếc nối nào cả Anh đã đáp ứng hôn lễ lớn nhất Với cả tống Sinh Đình Còn đáp ứng rằng tống Sinh Đình Sẽ để cho cô trở thành một cô dâu Xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất Vì vậy đám cưới của mình vào trong ngày mai Phải được tiến hành đúng hạn Hơn nữa còn phải rằng là Long trọng tổ chức Tối hôm đó, Trần Ninh không về nhà, mà tự mình cùng với cả Nguyễn Hồng hộ tống thi thể của Tần vô Dông trở về Kinh Thành. Về phía ở Kinh Thành, sớm đã nhận được tin tức biết rằng Trần Ninh và cả Nguyễn Hồng đã tìm được thi thể của Tần Thiếu suốt đêm đưa thi thể Tần Thiếu về. Trời vừa mới sáng, máy bay đặc nhiệm của Trần Ninh và cả Nguyễn Hồng đã hạ cánh xuống sân bay của Kinh Thành. Quốc chủ Tần Hằng và cả quốc chủ phu nhân Vương uyển đều không có xuất hiện. Hiện trường chỉ có Điền Vệ Long khiêm tốn mang theo một đội binh sĩ ngay đón linh cữu của Tần Vô Song. Điền Vệ Long nói với cả Trần Ninh Thiếu tướng, quốc chủ cùng với cả quốc chủ phu nhân hay tin Tần Thiếu đã bị người ta giết đặc biệt rất là bi thương nên bọn họ không có rảnh để gặp anh. Trần Ninh gật đầu Tôi hiểu. Điền Vệ Long nói Nhưng quốc chủ hy vọng rằng anh sẽ trừng phạt nghiêm khắc, khùng thổ. Trần Ninh nói Hiểu rồi. Sau khi giao Linh cữu Tần Vô Song cho bọn Điển Phệ Nông Trần Linh Nghiền mang theo Điển Chữ bắt hổ vệ Đi máy bay đặc biệt chạy về Trung Hải Khi anh trở về đến nơi Thì đó chính là đã hơn 11 giờ trưa Giờ này khác này Ở trong tổ trạch của Tống Gia Sớm đã khắp nơi sang đèn hoa kết hòa Hiện trường chi chít rất là vui mừng Mặc ai thì cũng có thể nhìn ra được Tống Gia đang là tổ chức hồn lễ Theo đạo lý để mà nói Tập đoàn Linh Đại là doanh nghiệp số 1 của tỉnh Sang Nam Trần Ninh và Tống Dính Đình, hai người tổ chức hôn lễ, hẳn sẽ có vô số nào quan quý đến để chúc mừng thì mới đúng. Thế nhưng, hôm nay khách nhân đến dự hôn lễ của Trần Ninh và Tống Dính Đình lại rất ít. Hào môn, não tổng, đại quan quý nhân thì càng lại không có một ai. Hóa ra thì, rất nhiều người nghe nói Trần Ninh đã xảy ra chuyện. Mọi người ở trong khoảng thời gian này, nhao nhao đồn đại. Trần Ninh giết chết con trai duy nhất của quốc chủ Tần Vô Song đã bị quốc an bắt lại. Trần Ninh xong đời rồi Tống gia cũng nhất định sẽ bị liên lụy Chẳng mấy chốc sẽ là đại họa lâm đầu thôi Bởi vậy Ngày thường thì những hào môn náo đại Lấy lòng Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình Và cả các đại quan quý nhân Ai nấy đều coi Tống Sinh Đình Chính là một ôn thần phải tránh xa Giờ này khác này Tống Sinh Đình đang ở trong phòng cô dâu Mặc một chiếc áo cưới Hoa lệ trắng loãn Đang bảo thợ trang điểm trang điểm cho cô đồng kha với cả mấy phủ dâu đều là một vẻ mặt no lắng nhìn tới tống sinh đình muốn nói lại thôi cuối cùng đồng kha nhìn không được mở miệng biểu tỷ à anh rể bị người của quốc an đưa đi hiện tại vẫn chưa có vẻ hay là hôm nay này trước mắt cứ hủy bỏ đi miễn đừng để cho người khác chế cười hạ hê và giễu cợt chúng ta sắc mặt của tống sinh đình tiều tụy nhưng mà ánh mắt lại rất kiên định không đâu trần ninh đã đáp ứng chuyện của chị Anh ấy luôn có thể làm được mà Đây chính là điều chị cảm động nhất đó Chị tin tưởng anh ấy Anh ấy nhất định sẽ phải kịp Đồng Kha cùng với cả đám người Tần Phượng Hoàng nghe vậy Đều thở dài, không có nói gì nữa Bên ngoài Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Bân Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình Cùng với cả một bộ mặt vẹ xấu hổ Hôm nay là ngày Trần Ninh Và Tống Dính Đình tổ chức hồn ế Nhưng mà Trần Ninh bị người của quốc an bắt đi Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì Một ngày trọng đại không thấy chú rẻ thì thôi Thậm chí còn đáng xấu hổ hơn là Hàng ngàn lời mời đã được gửi đi Nhưng mà đến để uống rượu tân khách Thì lại là lác đác có mấy người Lúc này thật sự chính là Mất hết mặt mũi rồi Ngày thường tống phì phì Là vẫn âm thầm đố kỵ Tống sinh đình Lúc này nhịn không được cười lạnh nhìn nói <cười> Thật là mất mặt mà Kết hôn tiệp mời Gửi tới mấy ngàn phần Khách đến chỉ có 100 cũng không nổi Là lời nói của tôi Liền không có mặt mũi gặp người rồi Tống Trọng Bân và mã hiểu lệ nghe vậy Sắc mặt càng thêm khó coi hơn Tống Thanh Tùng phiền muội Liền nói tiểu vì Còn nói nhảm cái gì vậy Tống Vị Vị Liền nói Ông nội à chẳng lẽ có nói gì sai sao Còn đã sớm nói rằng Trần Ninh không phải rằng là cái thứ tốt này gì đâu Hiện tại đều đã thành tội phạm giết người rồi Nghe nói còn giết là người quyền cao, lực đỉnh cấp nào đó đó. Sớm muộn gì thì cũng sẽ liên lụy tới túng gia của chúng ta. Theo con thì đường tỷ nên cùng với cả Trần Ninh xóa bỏ quan hệ, cùng với cả Trần Ninh đi hôn, chứ không phải rằng là cao giọng tổ chức hôn nế đâu. Tổ chức hôn nế với một kẻ giết người, mất mặt hay là không đây? Tống Trọng Bân cũng không nhìn được nữa quá. Cô im đi cho tôi. Tống Thanh Tùng tay chống gậy dị thường phiền nã nói. Được rồi, tất cả các người đều cầm miệng lại Cũng không cần phải cãi nhau nữa Nhưng ngay chính lúc này Ở ngoài cửa chào đón Đột nhiên nhìn hét lên Ông chủ tập đoàn Minh Đại Hoàng Bắc Chí, ông Hoàng đến Hoàng Bắc Chí dáng người béo vệ, mang theo con trai Hoàng Minh Hiên, còn có rất là nhiều Thủ hạ mặc âu phục ngay ngang đi vào Gia đình của Tống Thanh Tùng Vội vàng ngay đón, cùng cười điện nói À Hoàng Tổng ngài đến dự hôn lễ của cháu gái tôi, thật sự chính là vinh hạnh nha Hoàng Đắc Chí Nạnh nói, cười lạnh nói: các người xa rồi, tôi đến đây dự hôn lễ, tôi là đến xem náo nhiệt đó. Cái gì? cả nhà Tống Thanh Tùng đều là sững sốt. Hoàng Đắc Chí chỉ vào chân trái của anh, Nạnh nói, cười lạnh nhạt nói: À nhớ không, nô chân Trần Đình cắt đứt chân tôi. Còn ép tôi trèo lên trên đầu tầng 6 Để mà xin lỗi tổng sinh tỉnh đó Tổng Thanh Tùng bọn họ đương nhiên nhớ rõ Chỉ là bọn họ không ngờ rằng Hoàng Đắc Chí nút trước Đối với Trần Ninh vẫn cùng kính Hiện tại Trần Ninh bị bắt Hoàng Đắc Chí lập tức trở lại Nhìn trở mặt chạy tới để bỏ đá xuống giếng Tổng Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe nói Hoàng Đắc Chí đến để xem trò đùa Hai người bọn họ đều rất là phấn nộ Tổng Trọng Bân tức giận nói Nếu anh không đến tham dự đám cưới Vậy thì chúng tôi ở đây không có chào đón anh đâu Các anh mau đi đi Hoàng đắc Chí cười lạnh nói À hù do ai đây Trần Ninh đều đã bị quốc an bắt đi rồi Các người còn có cái gì tốt chứ Hoàng Minh Hiên cũng cười tủm tìm nói uhm, Chúng tôi nghe nói rằng hồi nãy hôm nay Chỉ có cô dâu không có chú rẻ À cũng vừa nung cha tôi muốn cưới một bà mẹ nhỏ đây mau gọi Tống Sinh Đình ra để cha tôi nhìn xem cô ta mặc váy cưới có xinh không Nếu như cha tôi nhìn hài lòng không ngại cưới Tống Sinh Đình để làm tiểu thép đấy nha <cười> Một đám người Hoàng Đắc Chí cười hi hi ha ha Lúc này Tống Sinh Đình mặc váy cưới khuôn mặt hàm xương đi ra nại nụng nói Hoàng Đắc Chí, trước kia anh ở trước mặt của chồng tôi giống như là một con chó nhặt vậy Hiện tại anh lại dám chạy tới nhà chúng tôi để nằm ẩm ưu Hoàng Đắc Chí nhìn tới Tống Dinh Đình xinh đẹp, không gì so sánh nổi thèm thường điện nói À, tiểu thư Trần Đinh đó đã bị quốc an bắt đi rồi rất nhanh sẽ bị bắn thôi Trời biến, Tống Tiểu thư cô đang thiếu chú rẻ hay là để tôi ủy khuất một chút nằm chú rẻ của cô tôi đây là đang giúp cô đó cô cần gì phải tức giận tới như vậy <cười> Bị bắn Sát mặt của Tống Sinh Đình thay đổi run rộng liền nói Không đâu, chồng tôi chắc không sao cả đâu mà Hoàng Đắc Chí cười nạy nhìn nói À, cô có biết chồng cô gây ra bao nhiêu họa không? Cho dù hắn có bị bắn chết mười lần thì cũng là ít đó Đừng nghĩ mà còn sống sót trở về đi Hiện tại cả thế giới đều biết chồng cô gây ra thiên tai địa họa rồi Chỉ là các người không biết thôi Cô không phát hiện rằng tân khách đến chúc mừng của các người cũng đã không có sao Tống Xính Đình cùng với cả Tống Trọng Bân mã hiệu lệ còn có cả nhà của Tống Thanh Tùng đều là sắc mặt kịch biến. Quả thật không có bất kỳ hào môn lão tòng nào đại biểu và các quan quý đến để dự hôn lễ, chẳng lẽ Trần Ninh thật sự? Đúng lúc này ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hờ nènh. <cười> ai nói không ai đến dự đám cưới của Trần Thiên Sinh và Tống Tiểu Thư chứ? Mọi người ở hiện trường nghe vậy thì kinh hãi, mọi người liền phát hiện. Dĩ nhiên chính là thành phố Trung Hải Thị Tôn Chu Nhật Thụ Còn mang theo cả đám lãnh đạo của thành phố tới Cái gì? Thành phố Tôn Thới Cha con của Hoàng Đắc Trí Thấy thế sợ ngây người Trần Ninh không phải rằng đã giết con trai của quốc chủ Đã bị quốc an bắt đi hỏi tội rồi sao Mọi người hẳn đều đã là vội vã Cùng với cả Trần Ninh Xóa bỏ quan hệ thì mới đúng Như thế nào Thành Tôn và cả những người lãnh đạo Đều tới đây rồi đáy lòng của hoàng đắc chí bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Thầy, thầy tôn đại nhân, các người sao lại tới đây? Hoàng đắc chí có chút sợ hãi, mang theo con trai thổ hạ vội vàng nghênh đón. Nhưng mà chú nhật thụ lại không nhìn tới hoàng đắc chí một thái, liền đưa tay đẩy hoàng đắc chí ra. Ông bước nhanh tới đến trước mặt của tổng chính Đình cung kính để nói. Tống tiểu thư, những lãnh đạo của chúng tôi vừa biết được cô cùng với cả Trần Ninh hôm nay tổ chức hôn lễ, vội vàng liền chạy tới đây. Đây là một chút quà nhỏ của chúng tôi biểu đạt thành ý. Chu Nhược Thụ nói. Những tổ gạo ở phía sau của ông vội vàng dâng lên các loại chữ họa và các quà khác đều chính là những quả đắt tiền. Tổng Tĩnh Đình vội vàng cho người nhận cảm kích nhìn nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các vị lãnh đạo đã dành thời gian tới tham dự đám cưới của chúng tôi. Tống Dinh Đình vừa định hỏi thăm Chu Nhược Thụ về tin tức của Trần Ninh. Bởi vì Trần Ninh bị người của quốc an đưa đi, mỗi lần cô đi hỏi đều nhận được câu trả lời là không thể tiết lộ. Nhưng cô vẫn là chưa kịp mở miệng, thì bỗng nhiên lại có một đám khách quý chạy tới. Lần này khách quý đến càng làm cho cha con của Hoàng Đắc Trí, còn có cả Tống Thanh Tùng, Tống Phỉ Phỉ và đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đến lại chính là Tổng Chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải, Vương Đạo Phường. Phương Đạo Phương dâng một đôi vòng tay ngọc thủ, cười tùm tìm điện nói. Tôi thay mặt toàn thể, tất cả các tướng sĩ của quân khu Trung Hải chung cho Tống Tiểu Thư cùng với cả Trần Tiên Sinh. Trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nhà của Tống Sinh Đình được Thủ Sưởng nhiệt Kinh. Tống Sinh Đình liên tục điện nói. Cảm ơn, cảm ơn Thủ Trưởng. Trái tim Hoàng Đắc Chí đang đập loạn, vẻ mặt kinh nghi bất tỉnh. Mà lúc này thì lại có một làn sóng khách quý đến Lần này chính là Tôn Đào Đông Lâm Ở tỉnh Giang Lam Tôn Đào Đông Lâm mang theo một đám thuộc hạ Cười ha hạ để nói Ta là Tôn Đào Đông Lâm Ở tỉnh Giang, Giang Lam Biết được Trần Tiên Sinh cùng Tống Tiểu Thư Hôm nay đại hôn không mời mà tới Tống Tiểu Thư các người sẽ là Không chào đón nữa chứ Hoan nghênh tất nhiên là hoan nghênh rồi Cả nhà Tống Sinh Đình Đều rất là cảm động thiếu tôn ngày thường thì chỉ có thể nhìn thấy các vị đại lãnh đạo ở trên đài truyền hình thôi lại đến tham dự đám cưới của cô và trần ninh thật sự chính là rất vinh hạnh sau đó thì các cách quý đều đã lần lượt nhìn đến toàn là những nhân vật có mặt mũi và quyền lực cuối cùng thì những người giống như là các cấp bậc của thành phố như là chu nhật thụ này thì cũng không còn có cả vị trí chống để ngồi nữa chỉ có thể đứng để bồi nói cười nản lạnh thôi nhà của tống thanh tùng quả thực hoàn toàn sợ tới ngây ngời. Tống gia bọn họ chưa từng trải qua những loại cảm xúc như vậy bao giờ. Tống phỉ phỉ nút trước chế nhỏ tống sinh tình, còn có cả cha con của Hoàng Đắc Chí tới cửa để bới móc, nút này đều là vẻ mặt chấn động. Cha con Hoàng Đắc Chí đã ý thức được điều gì đó không ổn. Bọn họ muốn muộn đông người, không ai chú ý tới, bọn họ liền lén nút trốn thoát đi. Tuy nhiên thì họ vừa đi đến cửa, họ nghe thấy ở bên ngoài cổ vũ vui mừng. Trở lại rồi, Trần Ninh trở lại rồi, Khái chế, cha con Hoàng Đức Chí nghe vậy thì chỉ ở trong nháy mắt thôi, nhìn xám như tro tàn. Không phải nói rằng Trần Ninh giết Tần Vô Song, bị quốc an bắt đi, chắc chắn phải chết rồi ừ. Trần Ninh làm sao lại trở về đây? Cha con Hoàng Đức Chí nghĩ đến lời nói và hành động vô lễ vừa rồi của bọn họ, đối với cả tông Sính Đình, lại nhớ tới thân phận của Trần Ninh, bọn họ bỗng nhiên hai chân run lên. Đám người của tông Sính Đình và tông trưởng bần Mã Hiểu Lễ, Động Kha nghe nói Trần Ninh đã về Ai nấy đều lộ ra một vẻ mặt mừng rỡ, Tống Sính Đình càng kích động, nước mắt đều là trực trào ra, liền nhấc vẫy lên chạy ra ngoài cửa. Đồng Kha và những người khác cũng vội vàng theo sau kêu lên: "Hãy cẩn thận, chị mang giày cao gót, tiểu âm đấu vật đó." Đám người Tống Sính Đình toàn bộ đều đã đi tới cửa lớn của tổ trạch Tống gia, sau đó liền nhìn thấy ở phía trước có một đoàn xe thật dài. Ở phía trước chính là một chiếc xe hồng kỳ có rèm che, ở phía sau là một chiếc xe màu trắng đen thuần một màu sắc đều đã treo biển số của quân đội bắt đầu bằng hàng chữ màu đỏ. Mọi người ở hiện trường toàn bộ đều đứng sờ tới ngây người. Nhiều xe quân sự như vậy, nhấc nhanh, đoàn xe dừng lại ở ngay trước cửa của tổng gia. Một số lượng lớn nam tử trẻ tuổi mà quân phục, đại bộ phận quân sĩ cấp tá trở lên, ở trong đó còn có cả mấy vị tướng cấp quan cao hơn. Mọi người của Tống gia Còn có cả những người vây xem ở hiện trường Đều nhịn không được Mở một ngụm khí lạnh Nghĩ sao lại nhiều sĩ quan tới như vậy Sau đó nhìn thấy Điền Trừ mặc quân phục đại tá Bước nhanh đến mở cửa xe hồng kỳ Cùng kính mở cửa xe Đám người Tống xinh đình lại một hồi khiếp sợ Không nghĩ tới ngày thường Điền Trừ đi theo ở phía sau Trần Ninh Lại chính là một đại tá Vậy Trần Ninh Rốt cùng là có thân phận gì Tống Sính Đình cùng với cả tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn không được, đồng loạt nhìn về phía ghế sau của chiếc hồng kỳ. Sau đó liền nhìn thấy một dáng người cao ngất, mắt sáng như sao, nam tử mặc quân phục thiếu soái, ung dung tựa trên xe xuống, chính là Trần Ninh. Mắn Tống Sính Đình mở to, cô cùng mọi người đều khiếp sợ nhìn quân trang của Trần Ninh. Ánh mắt mọi người nhìn ở trên vai của Trần Ninh, lại chính là một quốc hy màu vàng, cộng thêm một thanh kiếm sắc tất cả mọi người nhịn không được đồng loạt mở ra một ngụm khí lạnh đều nào rung động muốn chẳng lẽ chẳng đinh là đúng lúc này tất cả các tướng sĩ ở hiện trường kể cả chúa nhật thị đào đông nâm vương đảo phương đều đồng loạt sờ tay chào hỏi tham kiến thiếu tướng thiếu tướng tống sinh đình trợn tròn mắt tống thanh tùng trợn tròn mắt hơn tống trọng Bân và mã hiểu nệ cũng như vậy trợn tròn mắt tống vĩ phì và đám thành viên của tống gia đều đã cũng liền trận tròn mắt còn có rất nhiều là những tên không biết thân phận của trần ninh ai nấy đều là khiếp sợ há miệng xa thật nâu không thể khép lại được tống thanh thanh bị mã hiểu nệ ôm ngược lại khuôn mặt nhỏ bé hừng phấn đỏ bừng cô bé kích động vỗ tay kêu lên cha à cha thật là đẹp trai những lời này khiến cho tống diên đình lấy lại tinh thần cô đứng ở tại chỗ nhìn tới trần ninh Mắt có một chút nhu tình Cô vui mừng Cũng có cả oán hận và trách cứ Trần Ninh mỉm cười Đi tới trước mặt của Tống Sinh Đình Hai người bốn mắt ngưng nhìn nhau Tống Sinh Đình nghinh đón ánh mắt kiên định Hết lòng tin nhìn tới Trần Ninh Với cả một ánh mắt ôn nhu Mấy ngày này cô rất là kiên cường Bỗng nhiên không gọi nhìn rơi nước mắt Trần Ninh thấy thế lại hoảng hốt Vội vàng ôm cô an ủi Đừng khóc, đừng khóc mà Hôm nay em chính là cô dầu đó. Tống Sính Đình giơ tay đánh Trần Ninh một chút, vừa vui mừng lại vừa trách cứ liền nói: Mấy ngày nay anh làm cái gì vậy? Sao vì sao anh không có việc gì cũng không nói cho em biết một tiếng, hại em lo no lắng cho anh. Còn nữa, vì sao bọn họ lại gọi anh chính là thiếu tướng, rốt cuộc thì anh còn có bao nhiêu là chuyện giấu em đây? Trần Ninh nhà giọng nói: Anh vốn là thiếu tướng Bắc Cảnh, Núc Chương đã nói với em, Núc ấy em không có tin anh mà. Tống Sinh Đình nghe vậy không còn gì để mà nói Trần ninh quả thật không chỉ nói một lần anh là thiếu tướng nhưng mà cô không tin mà anh thì cũng không có mạnh mẽ chứng minh không ngờ anh lại thật sự chính là thiếu tướng bắc cảnh Trần ninh nói thêm anh vừa mới khôi phục tự do ở đêm qua thôi về lý là do tại sao không có thông báo cho em bởi vì là anh đang có chút việc bận Tống Sinh Đình nhịn không được hỏi anh đang bận cái gì vậy Trần ninh mỉm cười quay người Nhìn về phía của 99 đứa trẻ khác nhau, cách đó không xa, cười tủm tỉn liền nói: "Bản đón đón chúng đến dự đám cưới của chúng ta." Tống Sinh Đình kinh ngạc, những đứa trẻ nhỏ này là. Trần Ninh lấy ra một hộp nhẫn chứa một cặp nhẫn kim cương, chính xác là chiếc nhẫn kim cương vĩnh hằng tình yêu mà họ đã chi gần tới một tỷ đô la để có ở trong tiệc từ thiện đó. Trần Ninh mỉm cười nói với cả 99 đứa trẻ: Tất cả những đứa trẻ mù mà chúng ta đã làm từ thiện đều đã được trị bởi các quý từ thiện nhi đồng. Bây giờ chúng đang nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Để cảm ơn chúng ta, họ được mời đến đám cưới của chúng ta và chứng kiến tình yêu của chúng ta. Tổng sinh đình nghe vậy, cơ thể hơi run rẩy một chút, nắm chặt tay của Trần Ninh kích động để nói. Thật nắng mạng, chồng em rất hạnh phúc. Đúng lúc này, ở bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của đồng khá. Này này, các người vội vàng đi làm cái gì chứ? Không nói lời chúc phúc tỷ phu Với cả biểu tỷ của tôi sao Hóa ra Hoàng Đắc Chí và con trai của mình Chính là Hoàng Minh Hiên Muốn nén hút trốn thoát Nhưng đã bị Đồng Kha phát hiện Đồng Kha lập tức muốn phá rối Hoàng Đắc Chí Với cả hành vi của bọn họ Ánh mắt của Trần Ninh nhìn thấy Hoàng Đắc Chí Khẽ nhíu mày Lúc này Đồng Kha qua đó Nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai của Trần Ninh Trần Ninh nhìn tới sắc mặt của cha con Hoàng Đắc Chí liền hạ xuống lạnh lùng điện nói Hoàng Đắc Chí, các người thật to gan. Thành thực, thành thực. Cha con Hoàng Đắc Chí ở tại chỗ, nghiền sợ tới mức cả người run rẩy, nghiền quỳ xuống. Hai người bọn họ sát mặt cho nguyễn thê nương kêu lên. Thiếu tướng xin tha mạng. Trần Ninh hờn lạnh lùng nhìn tới hai cha con của Hoàng Đắc Chí và cả Hoàng Minh Hiên quỳ ở trên mặt đất lạnh lùng để nói: Hôm nay là ngày trọng đại của tôi. Tôi không muốn so đòi với các người Các người hãy tự cắt đứt một cánh tay Sau đó thì vĩnh biến cút ra khỏi Trung Hải Đừng có để tôi gặp lại các người nữa Cha con Hoàng Đắc Chí khi nghe vậy Được câu nói đầu tiên của Trần Ninh Còn không khỏi dâng lên một chút hy vọng Nhưng mà khi họ nghe được câu nói thứ hai của Trần Ninh Sắc mặt của bọn họ biến thành cho tàn Nhưng đối với đắc tội của Thiếu tướng để mà nói Coi như đây cũng chính là một kết quả tốt rồi Nếu hôm nay không phải rằng là ngày trọng đại của Trần Ninh Như vậy dựa theo tính tình của Trần Ninh Hai cha con bọn họ, Phòng Trừng Đều đã làm một cái xác chết Hoàng Đắc Chí không dám có bất kỳ gì nghĩ nào cả Nhìn tới xung quanh một chút Tìm một đoạn côn giơ tay lên Niên vung hăng Nên hông hăng lên cánh tay trái của chính mình Rắc rắc một tiếng Chính mình đã tự đập vỡ cánh tay trái của mình Ông ta đau đến đầu đồ đầy mồ hôi Toàn bộ khuôn mặt vặn phẹo cùng ở một chỗ Lại không dám phát sinh ra bất kỳ tiếng kêu tạm thiết nào Hoàng Minh Hiên sắc mặt tái nhợt Tiếp nhận một côn ở trong tay của cha Cũng đem đánh tánh, cánh tay trái của mình tới gõ lát thì thôi Âm thanh gãy xương Nghe thấy những người ở xung quanh tới phải dùng mình Ánh mắt của mọi người nhìn về phía của Trần Ninh Cũng tràn ngập sự kính sợ Mọi người đều nghĩ ở trong lòng Cha con Hoàng Đắc Chí của các người Cũng không biết rằng Trần Tiên Sinh là ai Các người dám đến để bắt nạt Tống Tiểu Sư Thật sự chính là tự tìm đường chết Hoàng Đắc Chí vẻ mặt thống khổ yếu đuối nói với cả Trần Ninh Thiếu tướng Sau khi tôi trở về Lập tức sẽ bán tháo hết tất cả tận nghiệp Cầu xin anh hãy cho tôi một chút thời gian Trần Ninh lạnh lùng điện nói Hai ngày Tôi chỉ cho anh hai ngày Cút ra khỏi thành phố Trung Hải Vâng vâng vâng Lòng của Hoàng Đắc Chí đang rất là dị máu Trong vòng hai ngày ngắn ngủi Muốn ông ta bán tất cả sản nghiệp, như vậy thì là phải bán rẻ thì mới có người mua rồi. Hơn nữa thì ông ta lại còn đang bị gãy tay nữa. Nếu không giảm giá thì ở trong thời gian ngắn như vậy sẽ không có khách lớn để mà đến mua. Ông hối hận đến ruột đều tê tái. Sớm biết như thế, đánh chết ông ta cũng sẽ không đến khi dễ, làm khó tống dĩnh đỉnh. Nhưng ở trên đời này lại không có thuốc ăn nằm hối hận. Cha con bọn họ có thể bảo trụ một mạng nhỏ Đã là vạn lần hạnh phúc Lúc này bọn họ không có dám nói gì nữa Mang theo thủ hạ dám diệt sợi đi Trần Đinh lúc này nhìn ở xung quanh mọi người ở hiện trường Một lần nữa nở ra một nụ cười thản nhiên nói Đa tạ các vị thân thích bằng hiểu Đến sự đám cưới của tôi cùng với cả tiểu đình Các vị xin hãy để tùy tiện ngồi trước đi Hôm nay tôi nhất định sẽ cùng các vị hảo hảo uống vài ly. Hiện trường Phương Đạo Phương, Đào Đông Lâm và những người khác đều cười tít mắt nhìn nói. Gia đình Tống Thanh Tùng lúc này còn có cả một vẻ mặt rung động nhìn tới Trần Ninh. Bọn họ còn chưa có thể hồi phục lại tinh thần. Nhất thời sẽ không có cách nào để tiếp nhận được sự thật. Trần Ninh chính là Thiếu tướng Bắc cảnh Tống Thanh Tùng mang theo một đám xà quyến đi tới trước mặt của Trần Ninh. Ông nhìn không được nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh con thật sự chính là Thiếu tướng Bắc cảnh sao? Hay là con đánh nỗ tai của ta đi, để xem ta có thau hay không, để cho ta xác định được rằng hiện tại không phải rằng mình đang nằm mơ. Trần Ninh mỉm cười nói, nào ra ra, ông không phải đang nằm mơ đâu, trước mắt đều là thật đó. Còn chính là thống soái bắc cảnh, nhưng cũng không có gì khác biệt đối với những quân nhân khác đâu, đều là vì quốc gia bảo vệ tổ quốc thôi. Mọi người không cần phải đối đãi với con khác biệt đâu Đây cũng chính là một nguyên nhân Mà con vẫn không nói ra thân phận cho mọi người biết Tống Thanh Tùng không khỏi kích động Tay trái nắm lấy tay của Tống Trọng Bân Tay phải thì nắm lấy cánh tay của mã hiểu lệ Hưng phấn liền nói Con rể của các con thật sự là không bình thường Tiểu đính thật tình mắt Nhà các con rất là tình mắt <cười> Tống gia chúng ta lần này Thật sự chính là sinh ra chân nông rồi Tống xa ở trên dưới đều là vui vẻ, một mặt hâm mộ, nhìn tới Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình thì vinh nhục không sợ hãi, mặc kệ Trần Ninh là binh sĩ xuất ngũ phổ thông hay là có là thiếu soái bắc cảnh. Trần Ninh đã sớm là cô ái nam tử, là chồng của cô, cho nên tình cảm của cô đối với Trần Ninh cũng sẽ không bởi vì thân phận mà thay đổi. Tống Trọng Mân và Mã Hiểu Lệ một vẻ mặt kêu ngào, hai người nhìn ánh mắt hâm mộ của những người thân và bạn bè ở xung quanh trong lòng có một chút vui vẻ hơn nhớ nút trước nhà bọn họ ở tống già có thể nói là ông nội không thương bà ngoại cũng không đau hôm nay thì xem như là được dựa vào con rể bảo bối trần ninh này dương mi mà thí khổ rồi trong tất cả mọi người xấu hổ nhất chính là em gái họ của tống chính đình tống phỉ phỉ trước khi trần ninh trở về Tống Phị Phị còn chào phúng Tống Sinh Đình, chăm chồng Tống Sinh Đình kết hôn với một kẻ giết người, không có khác gì, đến là dự hôn nể mất mặt. Cô ta không ngờ rằng Trần Ninh lại còn trở về, hơn nữa còn mặc trang phục thịnh trang, quân nâm thiên hạ trở về. Lúc này cô nhìn tới Tống Sinh Đình đang đứng cùng với Trần Ninh, vừa xấu hổ lại vừa hâm mộ. Trần Ninh và Tống Sinh Đình dưới sự vây quanh của tất cả mọi người của Tống Gia đi vào trong tổ trạch Tống Gia. Trần Ninh nhà giọng hỏi Tống Sính Đình: "Đám cưới của chúng ta chuẩn bị như thế nào rồi?" Sắc mặt Tống Sính Đình hơi đỏ lên, nhà giọng liền nói: "Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, nhưng mà mấy vị thiêm kim hảo môn ban đầu đáp ứng nam phù dâu, nghe nói anh bị quốc an mang đi, còn nói anh đã gây ra đại họa, các cô ấy sợ bị liên lụy đều đã đột nhiên đổi ý, đẩy bỏ nhiệm vụ nam phù dâu rồi." Hiện tại chỉ cần Đồng Kha cùng với cả Tần Phượng Hoàng, hai người, làm phù dâu của mình thôi. Tổng Sinh Đình vừa dứt lời ở bên ngoài lập tức đến tới mấy chiếc xe sang trọng. Trên xe liền đi xuống mấy mỹ nữ thanh xuân, cầm đầu chính là danh viện Thiên Kim Tôn Tiểu Tư, nổi danh ở thành phố Trung Hải. Tôn Tiểu Hồng mấy danh viên hội vàng thì tới đây, vẻ mặt nịnh nọn chào Trần Ninh, Tổng Sinh Đình, sau đó nấy nòng điện nói. Thiếu tướng, Tổng Tiểu Tư, xin chào. Tống tiểu thư à, chúng ta đã nghĩ rồi, chúng ta là chị em tốt nhất, hôn lễ của cô, chúng tôi nhất định là phải đến, làm phù dâu thì mới được. Đúng đúng, đúng đó, chúng tôi phải tới làm phù dâu. Biểu cảm của Tống sinh Đình phức tạp, thật sự chính là nhân tình lại lạnh lùng và lại ấm áp. Sau khi Trần Ninh xảy ra chuyện, những người này lập tức bỏ đi quan hệ, phù dâu cũng không làm, còn cái kiểu cười nhạo báng và chế giễu, chê cười cô cùng một kẻ giết người kết hôn bây giờ kẻ giết người Trần Ninh lại biến thành thiếu tướng Bắc Cảnh tôn Tiểu Hồng và những người này thì lại hấp ta hấp tấp trở về lấy lòng cầu xin muốn làm phù sâu Tổng Xứng Đình còn chưa nói gì Trần Ninh đã thản nhiên mở miệng xin nói sau khi các người từ chối làm phù sâu chúng tôi lại tìm được người khác rồi hiện tại không cần các người làm phù sâu nữa hả tôn Tiểu Hồng cùng với cả thị mấy Thiên Kim Tiểu Thư Niên Kinh Hải lại vừa hối hận Còn không phục liền nói Các người không cần chúng tôi làm phù dâu Tìm ai làm phù dâu vậy Chúng tôi có thân phận là Thiên kim của Giang Nam Danh viện của chúng tôi rất là cao quý mà nóc này bên ngoài có một nhóm xe Treo biển số quân đội Đi xuống là một đám nam nữ Mặc quân trang Mấy người đàn ông Mỗi người dáng người nền cao ngất Mặc quân trang thiếu tướng Mấy người phụ nữ Mỗi người đều ngoại hình nền tinh tú Mặc dân chức thiếu tướng trang phục Hị gia là một nhóm các cấp tướng lĩnh chủ cột vững vàng của quân đội Bắc Cảnh đã đến. Mấy người nam thiếu tướng, phân biệt là Tham Lăng, Phá Quân, Thất Sát. Mấy nữ chức thiếu tướng, phân biệt gồm có là Chu tướng, Kiều Anh và Thành Loan. Trần Ninh mỉm cười nói: "Này, phú giả cùng các phụ dâu đến rồi. Mấy phụ dâu của các cô so với những người danh viện ưu tú sao?" Đám người Tôn Tiểu Hồng Ai nấy đều là sắc mặt đỏ lên. Những danh viện này so với cả các nữ tướng quân này thì coi như là chẳng nhảm nhò gì rồi. Các cô mỗi người đều không nói nên lời, sám xịt nuôi ra. Đám người tam năng đi tới ở trước mặt của Trần Ninh đồng loạt nhìn nói. Tham tướng thiếu tướng, Trần Ninh cười nói, không cần phải nhiều quá thế đâu. Đúng lúc này, ở bên ngoài này có một đám khách quý, Này là chỉ huy từ bộ đội bảo vệ kinh thành Điền Vệ Long. Điền Vệ Long cùng với cả Trần Ninh hành nế, cười nấy ra một món quà nói. Hôm nay là ngày vui của Thiếu tướng, nhưng đáng tiếc quốc chủ cùng với cả quốc chủ phu nhân ở trong nhà xảy ra bất hạnh, không có cách nào đến để tham gia đám cưới của Thiếu tướng. Nhưng quốc chủ phu nhân đã tự mình cho Thiếu tướng cùng với cả tống Tiểu Thư hai người đối với cả Tân Nhân viết chứng hồn tử chúc các người tân hôn hạnh phúc. Niên Vệ Long lấy ra một phần quà chứng hôn, từ từ Niên đưa lên. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình vội vàng tiếp nhận. đây chính là quốc chủ phu nhân tự tay viết cho bọn họ chứng tử hôn nhân, vinh dự rất là vinh sờm. những người xung quanh thấy vậy thì không thể không ghen tị liền nói, thật là vinh dự mà. Trần Ninh mỉm cười, Tống Sinh Đình khuôn mặt đỏ bừng vẻ mặt hạnh phúc. Lúc đó. Trần Ninh và Tống Sinh Đình ở dưới sự chứng kiến của vô số người tổ chức một đám cưới hoành tráng, khách đến dự tiệc từ khắp nơi trên thế giới nối niên không dứt quân khu ở Đông Hải quân khu ở Giang Nam quân khu Tây Cảnh quân khu Bắc Cảnh còn có cả bộ đội phòng thủ kinh thành đều có không ít các tướng sĩ tới sau khi tiệc cưới bắt đầu Trần Ninh và Tống Sinh Đình thay lễ phục mời rượu. sau đó thì cho bạn bè và cả người thân ở hiện tại hiện trường đến bàn đểm hỏi rượu. Tống Sinh Đình tiểu lượng không cao nên là Trần Ninh liền thay cô uống. Cuối cùng thì Trần Ninh dù là tiểu lượng có cao đến đâu nhưng mà uống nhỏ thì cũng trở lên say khét. Tống Sinh Đình đỡ Trần Ninh Trở về tân phòng đóng cửa lại. Tiếng ồn ở bên ngoài đã bị ngăn cách. ở trong phòng chỉ còn lại hai người cô và cả Trần Ninh. Cô cẩn thận hầu hạ Trần Ninh uống trà giải rượu. Sau đó thì lại dùng khăn lau mồ hôi cho Trần Ninh. Cô hơi oán hận cái người này uống rất là nhiều rượu nhìn xem đã thành ra cái bộ dạng như nào rồi trần đinh lại mở mắt ra say rượu tâm không say cười nói hôm nay chúng ta có một ngày trọng đại tâm trạng của anh rất vui uống thêm vài ly thôi mà hơn nữa khai khôn nhân hôm nay hoặc là những thân hữu tốt nhất của chúng ta hoặc là các nhà lãnh đạo chính trị cùng ở quân đội không thể nịnh nhạt với họ được Mặc bộ cô sâu Tống Sinh Đình có vẻ như là một nàng tiên Thiên kim tiểu thư Tinh khiết và xinh đẹp Cũng nũng nịu niền nói Sao này không thể say dậu như thế này nha Trần Đinh nhìn tới Tống Sinh Đình Như là đảo hoa Bỗng nhiên đưa tay Kéo cô vào trong ngực của mình mỉm cười niền nói Không sao Không cản trở chúng ta đêm nay động phòng hoa trúc đâu Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình lập tức đỏ đến tận cổ Cô ngượng ngùng nói Trông Là còn chưa nói xong, Trần Ninh đã cúi đầu, nhìn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tống Sinh Đình vỗ vỗ Trần Ninh hai cái. Sau khi vô dụng, thì hai tay liền chạm rái, ôm lấy cổ của Trần Ninh, ngây thơ đáp lại nụ hôn của Trần Ninh. Rất nhanh, tay của Trần Ninh vươn về phía dây, kéo váy cưới của Tống Sinh Đình xuống. Tống Sinh Đình giật mình, lấy lại tinh thần run rẩy nói. Chồng, anh uống rượu. Uống rượu sinh hoạt vợ chồng rất dễ bị dị dạng. Trần Ninh cởi nói, không sao đâu, anh chú ý, thấy bọn họ chuẩn bị đồ dùng an toàn ở trong ngăn kéo rồi. Tống Sinh Đình nghe vậy thì xấu hổ đến không chịu nổi, đưa tay điện tắt đèn. Ở trong phòng thì mới một bên đèn tối, nhưng mà rất nhanh thì lại vang lên những âm thanh loan phượng cùng ra họ. Một hồi lâu sau thì cuối cùng gió cũng ngừng mưa cũng nghỉ, Trần Ninh ôm Tống Sinh Đình nhẹ giọng điện nói, Vợ hôn nễ của chúng ta có phải vội vàng có một chút không? Tống Dinh Đình dịu dàng nói Không, em cảm thấy rất tốt rồi Trần Ninh lại nói Ở trên thực tế, một cái gì đó đã xảy ra ở gần đây Nếu đám cưới của chúng ta bị trì hoãn một chút Đám cưới sẽ được hoàn hảo hơn Chẳng qua anh muốn trở về Bắc Cảnh Lần này đi Bắc Cảnh cũng không biết rằng Phải mất bao nhiêu lâu mới có thể trở về Cho nên anh không muốn để lại một chút tiếc nỗi nào cả Cũng không muốn để cho em chờ đợi nữa Vì thế, nên đúng là tiến độ để cưới em Tống sinh đình nghe vậy giật mình vội vàng hỏi Chồng à, anh muốn trả về Bắc Cảnh ư? Trần Ninh gật gật đầu Đúng vậy, gần đây sóng ngầm đã bắt đầu nổi nên Anh chính là thiếu soái của Bắc Cảnh Nhất định phải xử lý một số việc ở Bắc Cảnh Tống sinh đình gắt gao ôm tới Trần Ninh Khi nào thì anh lên đường? Trần Ninh nói, ngày mai Cái gì? Vừa mới kết hôn, ngày hôm sau Nà sẽ đến tới diễn trường Bắc Cảnh Tống sinh đình dị thường không nữa Cô bỗng nhiên hối hận vì ngày thường quá là bận rộn với công việc nên nỗi đã lãng phí rất nhiều thời gian ở bên của Trần Ninh Trần Ninh cảm nhận được Tống Sinh Đình đang ôm chặt anh hơn Cảm nhận được cô không nữa đối với hắn Anh thì thầm Quân nhân chính là như vậy đó Nếu có chuyện gì xảy ra Thì cho dù đang là đang ở độc lập thì cũng phải trở về Tiểu Đình à, gạ cho anh, ủy khuấn cho em rồi Trần Ninh còn chưa nói xong, miệng anh đã bị Tống Sinh Đình dùng tay che lại. Tống Sinh Đình liền nói: Không, một chút cũng không có ủy khuất đâu. Ngược lại, em còn tự hào về anh, lấy anh làm kiêu ngạo. Trần Ninh nắm lấy tay của Tống Sinh Đình, cho anh thêm ba năm nữa, chờ bắc cảnh an ổn ổn định, thế cục bình tĩnh, anh liền thật sự sẽ là chân chính đuôi xuống, cùng em an hưởng thái bình. Chớ cho phép quốc hứa lại hứa khanh. Tống Sinh Đình kiên định liền nói. Mà kệ là bao Bono, em cùng với con đều đã chờ anh trở về. Ngày hôm sau, Trần Ninh cùng với cả đám người tham năng phá quân thất sát liền lên đường trở về Bắc Cảnh, Bắc Cảnh, thành phố Bắc Lương. Được xây dựng dọc theo bò núi, biệt thự Lô Gia tráng lệ dị thường, hậu viện biệt thự đều ở bên trong luyện võ. Ở xung quanh có rất là nhiều thù hạ tinh nghệ của Lô Gia mặc quần áo màu đen. Trên sân luyện võ, hơn 10 thi thể nằm ngang dọc, gia chủ lô gia, Bắc Cảnh Vương nô chiếu ảnh, ở trần mặc một cái quần dài màu xanh quân đội, dưới chân là một đôi giày quân đội màu đen, hai tay hai chân chia đều, lấy tư thế quân sự tiêu chuẩn nhất đứng thẳng. Phối hợp với dáng người vĩ đại của anh ta, còn có một khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm kia, làm cho cả người của anh ta thoạt nhìn đặc biệt rất là khí phách lôi chéo anh nhìn những thi thể ngã ở dưới chân của anh ta lạnh lùng liền nói đều là phế vật còn có cái gì khác không lập tức thủ hạ đắc lực của anh ta hoắc thiền đều đi tới hạ giọng liền báo cáo vương gia có một người gọi là thành Minh cũng đã bị kết án từ tù trinh thân vẫn bị giam ở nhà tù bắc cảnh tầng 78 Hàn biên biến vương gia anh muốn dùng người Cũng muốn là đầu nhập ở dưới chướng của vương gia, đổi lấy tự do Ngục giam Bắc Cảnh, một trong những nhà tù nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ Nơi này giam giữ đều là những người phạm trọng tội, cực hình là hung ác Hơn nữa, nhà tù ở Bắc Cảnh được xây dựng ở dưới lòng đất, tựa như là một thành ngầm vậy Nhà tù có tổng cộng tới 18 tầng, càng xuống, bọn tội phạm càng là thần bí, càng cường đại và đáng sợ Tội phạm có tư cách bị giam giữ ở tận tầng thứ 18. Mỗi một người đều có thực lực rất là kinh khủng. Khóe miệng của lôi chiếu anh hơi nhếch nền. Thanh minh, 20 năm trước, cường giả vô địch tung hoành Bắc Cảnh. Nghe nói, lúc đó bắt hắn. Điều động rất nhiều là bộ đội đặc trùng, còn hy sinh không ít cao thủ ở trong quân đội mới bắt được hắn. Về sau, hắn vẫn bị giam giữ ở tầng 18 của nhà tù Bắc Cảnh. <cười> hắn nếu muốn được tự do muốn cho tôi hiệu lực thật tốt nhưng mà lời này của tôi cũng không phải rằng là ai cũng thừa nhận anh mang hắn đến nếu hắn có thể tiếp được mười chiêu của tôi liền có đủ tư cách bán mạng cho tôi hoàng thiên điện nói được rất nhanh một đám quản ngục súng trường liền áp giải một người đàn ông đeo cổng tay xiềng chân thậm chí ở trên cổ còn phải là dùng cả vòng khóa điện được áp giải tới người đàn ông này bởi vì quanh năm không nhìn thấy mặt trời làn da trắng bạch tóc dài và râu cũng rất dài và lộn xộn đời mẫn rõ ràng không thích nghi với cả ánh sáng mặt trời luôn luôn nhăn lại nhưng dáng người của hắn lại đặc biệt là cường trắng cả người thoạt nhìn giống như là một đầu sư tử vậy Hắc Thiên đối với cả lô chiếu anh người nói Vương gia từ tù Ai Thanh Minh được mang đến rồi lô chiếu anh hờ hứng nói mở sườn chân còng tay cô hắn và cả vòng cổ ra mấy cục cảnh nghe vậy nên muốn giúp thanh minh mở còng tay và sườn xích thanh minh lại khẩn khẩn để nói không cần đâu ta tự mình tới nói xong hai tay của hắn giãy giụa còng tay liền trực tiếp bị hắn xé đứt hắn giơ tay liền kéo cái vòng điện cao áp ở trên cổ cũng đã bị hắn kéo ra sau đó hắn ở trong tiếng thở dài sườn xích nặng nề ở trên hai chân cũng đã bị hắn làm đứt ra Khóe miệng của lô chiêu anh hơi nhếch nền. Có hai lần, cũng chỉ sờ vào những thứ này mà anh có thể thể hiện. Còn là chưa đủ để làm môn khách của tôi đâu. Hắn đứng chắp tay bình tĩnh nói, anh có thể tiếp được tôi 10 chiêu. Anh nên có thể có đủ tư cách để làm thù hạ của tôi. Hơn nữa, tôi sẽ cho anh một nhiệm vụ trọng yếu. Anh có thể hoàn thành. Tôi chẳng những là không thể chỉ cho anh tự so. Hơn nữa, còn có thể làm cho anh vinh hoa phú quý cả đời nữa. Ánh mắt của Thanh Minh lộ ra vẻ điên cuồng, cười giữ tận để nói. Được. Bắc cảnh vương nôi chiếu anh gật gật đầu, bình tĩnh để nói. Lấy ra tất cả bản lĩnh của anh, bởi vì anh không tiếp được 10 chiêu của tôi, tôi sẽ liền giết anh đó. Thanh Minh biểu cảm đột nhiên thay đổi. 20 năm trước, hắn vẫn là một cường giả vô địch tung hoành Bắc cảnh. Thiên hạ lôi chiếu anh lại nói rằng hắn không tiếp, tiếp được 10 chiêu của anh ta điều này làm cho hắn không thể không nhẫn nhìn được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vậy tôi đắc tội rồi, xút lời. Hắn như quỷ mị hướng tới lôi chiếu anh một kích bắn xuyên qua, như là một tia chớp, một quyền đánh về phía mặt của lôi chiếu anh. Lôi chiếu anh giơ tay đẩy nắm đấm đối phương ra, lạnh lùng để nói: tốc độ thượng khả, nhưng mà lực lượng không có đủ. Thanh Minh sắc mặt biến đổi, một xoay một chân điện quét ra như là sét đánh. Nôi Triều Anh lấy tay niệm đỡ đòn, cách vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang. Thanh Minh bị chấn động lùi về phía sau hai bước, nôi Triều Anh không nhúc nhích. Nôi Triều Anh cũng không có chủ kích, thản nhiên điền nói: "Lực đã có rồi, nhưng mà vẫn không làm tôi thỏa mãn. Lấy ra tất cả bản lĩnh của anh, bằng không anh hãy chuẩn bị chịu chết đi." Thanh Minh vẻ mặt khiếp sợ. Lôi chiếu anh lại dùng tay nhẹ nhàng ngăn cản một cước sắc bén của hắn. Hắn suốt cuộc cũng ý thức được rằng Bắc cảnh vương lôi chiếu anh danh bất hư truyền. Nếu ngày hôm nay hắn không lấy được ra bản lĩnh ẩn xấu, chỉ sợ rằng đừng nghĩ tới việc tiếp tới mười chiêu của lôi chiếu anh. Giống lên một tiếng, thanh minh giận dữ. Lần thứ hai lại hướng tới lôi chiếu anh nhọt tới triển khai thế tấn công giống như là mưa to gió lớn vậy lôi chiếu anh cùng với cả đối phương đi qua đi lại mấy chiều rất nhanh liền đi tới chiều thứ 10 rồi lôi chiếu anh nhìn nói đến thật rồi nói xong tay phải của anh ta đột nhiên đấm ra hạ giọng liền quát kỳ lân quyền một quyền này của lôi chiếu anh phung ra nắm đấm phá không phá ra tiếng xé gió không khí ở xung quanh của nắm đấm vặn vẹo nắm đấm giống như là một đầu kỳ lân bốc hỏa lôi đình vạn quân hướng tới thành mình mà đánh tới Thanh Minh hố lên quái dị, liều mạng. Hắn vung ra một chưởng, bàn tay tựa hồ cũng mang theo hắc khí lượn vần, ngành đón kỳ lân quyền của lôi Chiếu Anh. Bịch, quyền trường giao kích, phát ra một tiếng sấm rèn. Sau đó thì quyền trường liền dính vào nhau, song phương đang âm thầm đấu sức. Lôi Chiếu Anh hạ bàn vững chắc, cả người như châu đực, không chút sứt mè, gân ở cánh tay phải hiện lên, nực nường ở trên nắm đấm, liền hướng tới về phía của Thanh Minh. Thanh Minh thân như là run sầy Mồ hôi như bùn, liều chết chống cự Đám người của Hắc Thiên Đô Đứng ở bên cạnh luyện võ Khiếp sợ nhìn thấy hai người Ở trong sân luyện võ Chỉ thấy khu khí ở xung quanh của Lô Chiếu Anh Dường như mang theo một chút hỏa diễm màu đỏ Mà không khí ở xung quanh Của Thanh Minh dường như Cũng nổ ra một tường màu đen Một nửa màu đỏ, một nửa màu đen Phân biệt rất rõ ràng Bỗng nhiên, ở trên bầu trời có một con hạc trắng Bay qua đỉnh đầu của Lô Chiêu Anh và cả thành mình chỉ trong nháy mắt bạch hạc giền dị một tiếng liên từ trên không trung nện rơi xuống bạch hạc lượn đến bên cơ thể nện tối đen lại nửa còn lại của thân thể nện đỏ bừng mất mạng ở trong giữa tay của hai người nô chiếu anh và cả thành mình nô chiếu anh bỗng nhiên thu quyền thản nhiên để nói thật lực của anh xem như không tệ thình thịch thành mình kẹt sức bì gối trước mặt của lôi châu anh toàn thân cả người đều đã bị mồ hôi thấm đẫm giống như là vừa mới vớt ra khỏi nước vậy thanh minh run rồng liền nói đa tạ vương gia hạ thủ lưu tình lôi châu anh liền nói anh không cần phải cảm tạ tôi tôi chỉ cảm thấy thân thủ của anh còn có thể cho nên dự định sẽ cho anh một cơ hội tôi có một nhiệm vụ giao cho anh thành hay không thành xem như là tạo hóa của anh thanh minh vội vàng để nói nhiệm vụ gì Lô Châu Anh nói Giúp tôi giết một người Thanh Minh liền nói Ai Lô Châu Anh từ từ nói Trần Ninh Thanh Minh bị giam giữ gần tới 20 năm Ở tầng 18 của nhà tù Bắc Cảnh Ở trong đầu của hắn cũng không có nhân vật Trần Ninh Càng không biết đến Trần Ninh Lại là thiếu soái hoa hạ Chiến thần của hoa hạ Hắn không chút do so dự liền nói Được, tại hạ bất luận như thế nào Đều sẽ chém đầu của Trần Ninh Coi như là công đầu gia nhập cùng với phương gia Trần Ninh cùng với cả nhóm tham năng tiến vào Bắc Cảnh. Trần Ninh liền ra lệnh cho bọn tham năng trở về tổng bộ quân khu Bắc Cảnh trước. Anh thì mang theo Điền Chữ cùng cả bát hồ về đi tới một trong những thành thị nổi tiếng của Bắc Cảnh Bắc Lương Thành. Thành phố Bắc Lương trước đây từng là thủ phủ của Bắc Cảnh, có một nền văn hóa rất là sâu sắc, đồng thời cũng coi như là một trong những số ít thành phố phồn hoa ở phía tây bắc. Trần Ninh sở dĩ không vội vàng trở về tổng bộ Bắc Cảnh quân khu, mà là đi thành phố Bắc Lương trước. Có hai lý do. Nguyên nhân đầu tiên chính là Bắc Cảnh Vương Lôi Chiếu Anh ở thành phố Bắc Lương. Trần Ninh muốn đi Bắc Lương cùng với cả Lôi Chiếu Anh gặp mặt, bắt tay nằm gõ rõ nô xa. Lý do thứ hai chính là nhà của người bạn tâm giao quá cố của Trần Ninh và cả cựu tham mưu trưởng Hoàng Huy ở tại đây. Hoàng Huy và Trần Đinh chính là bằng hiểu, là chiến hiểu, là chi kỷ và cũng là một người tham yêu quan trọng của Trần Đinh. Bộ dáng của Hoàng Huy rất là thụ ngọc thụ lâm phong, là một người tao nhã, có tính khôi hài và hài ước. Trần Đinh ở trong quân đội thì lạnh lùng ít nói, giết chóc và quyết đoán. Năm đó anh là một người bạn thâm sao, thường xuyên vào thời khắc mấu chốt thì đều cho anh nởi khuyên rất là hữu dụng, khiến anh được hưởng lợi rất nhiều chi tiết rằng trời đố kỵ anh tài Hoàng Huy thì cuối cùng bị bệnh ở trong quân đội chết vì bệnh tật Trần Ninh còn rất nhớ núc Hoàng Huy ra đi rất là ung dung thậm chí còn nói chuyện với anh một số chuyện Trần Ninh chưa bao giờ rơi nệ nhưng vào thời khắc đó anh cũng trở lên đỏ mặt bây giờ anh còn nhớ rất rõ Hoàng Huy chơi cờ xong không bao lâu thì liền ra đi Hoàng Huy rời đi Vẫn còn yếu đuối, an ủi anh, không nên thương tâm khổ sợ. Nhưng mà cũng đúng thôi, đừng buồn. Sau khi tôi chết, anh sẽ chạy cho chốt của tôi, ở trên sông Kim Sa, ở quê hương của tôi. Nếu như anh ngày chiến thắng trở về, có đi qua ở phía sông Kim Sa, nghe được hai bên bờ tiếng chúc như đào, vậy chính là cô hữu tôi đã đến thăm anh rồi. Trần Đinh lần này trở về Bắc Cảnh, tự nhiên muốn đi qua phía sông Kim Sa tưởng nhớ bạn cũ ngoài ra hàng Huy còn có cả cha mẹ già ở thành phố Bắc Nương còn có cả một em gái nữa cố Hiếu đi rồi Trần Ninh đương nhiên phải thường xuyên đến thăm người nhà của bạn cũ quyết không để cho người nhà của bạn cũ thiếu đi được những thứ thiết thực Lúc này Điền Trực cung kính hỏi Trần Ninh Thiếu tướng chúng ta bây giờ đi thành phố Bắc Nương có hai con đường có thể đi một chính là đường đi bộ Một chính là lại đường đi sông Kim Sa, dùng thuyền để đi, tựa đường thủy đi thành phố Bắc Nương. Ngoài xem chúng ta đi theo con đường kia. Trần Ninh không chút do so dự liền phân phó, đi đường thủy, diễn truyền liền nói, "Được, thiếu tướng." Chẳng bao lâu sau, Trần Ninh đã đi lên thuyền và đến tới phà sông Kim Sa. Trần Ninh không dùng quyền lực để đi thuyền đặc biệt, mà cùng với cả khách du lịch bình thường đi trên một chiếc thuyền chở khách bình thường đến thành phố Bắc Nương. Ở ban đầu thời tiết rất nắng, ở trên mặt sông không có gió và sóng. Nhưng sau khi Trần Ninh lên trên thuyền chở khách, vừa đi lên trên bom thuyền, bỗng nhiên sắc trời trở nên âm trầm, cao ngất, gió lớn. Thổi đến hai bên bờ rừng trúc nai động không ngừng, âm thanh như là sóng, như là khóc, như là dòng tố. Điện trừ cung bắt hồ vẹ tới đây Hạ giọng nói với cả Trần Ninh Thiếu tướng ở trên bom tàu xóa lớn Chúng ta chuẩn bị cho ngài một căn phòng nhỏ Ngài vào trong để nghỉ ngơi đi Trần Ninh nắc đầu Đứng ở đầu thuyền Gió thổi đến quần áo của anh Niện bay phấp phới Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng trúc ở hai bên bờ sông Nhẹ giọng điện nói Không, bạn thân đã tới tìm tôi Lấy dẹo đến Tôi muốn ở chỗ này cùng anh ấy uống hai chén Nói với cả anh ấy một chút Rất nhanh, Điền Trừ liền lấy mấy chai rượu đặt trụng ra Trần ninh ý bảo Điền Trừ cho bọn họ nuôi xuống Chính anh ngồi ở đầu thuyền, vừa uống rượu vừa tự mình nói chuyện Trên thuyền có không ít hành khách tọa mạc Nhưng mà cũng không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều coi Trần ninh là người say rượu Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này đến đây là hết rồi Quả thực tập này thì rất là khó đọc luôn quý vị ạ Đây chính là bản con vớt chứ không phải là bản được dịch rồi Thu lưu cũng không hiểu vì sao trên app mà lại có những cái bản con vớt như vậy Có lẽ là do app không dịch kịp nên đã cho một số chương vào đây để mà trông chế Nhưng mà thôi, dù sao thì sau hơn 2 tiếng ngồi đánh vần Thu lưu cũng đã đánh vần xong cái bộ tập truyện này rồi Có lẽ nó sẽ không được xuôn sẻ đâu, nhiều cái bấp phát như là tập đọc vậy đó Mọi người thông cảm cho tôi nhé. Và đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và hy vọng rằng tập sau app sẽ dịch chuẩn hơn để đọc nó có xuân sẻ, để có được những cái trải nghiệm tốt hơn cho quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.